chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 45 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 525 có Ân bảo Ân Dương Tử My đi ra ngoài để lại không gian cho hai người Tống Quyền và Lâm Thanh Mai trò chuyện Trần Dĩ nơm nớp lo sợ đi theo cô anh ta hỏi Cô có muốn đến phòng cục trưởng ngồi một chút không? Dương Tử My lắc đầu, bảo Trần Dĩ không cần phải theo cô nữa, một mình cô đi là được rồi. Đến sân bóng rổ bên cạnh cục cảnh sát. Nhìn thấy mấy người cảnh sát đang chơi bóng rổ ở đó, cô bèn dừng lại xem. Quả bóng rổ đột nhiên bay về phía cô. Dương Tử My giơ tay lên, dứng dàng tiếp được quả bóng rổ kia. Này, em gái, ném trái bóng qua đây đi. Một người đàn ông đẹp trai, có gương mặt chữ điền, anh ta để tóc kiểu đầu đinh, cả người toàn là mồ hôi, phất tai hô to với cô. Nhìn thấy người cảnh sát kia khiến cho Dương Tử Mì có một chút giật mình. Mặc dù chuyện ấy đã xảy ra hơn 10 năm, thế nhưng cô vẫn có thể nhận ra người ân nhân này. Có điều khi đó, anh ta đã hơn 30 tuổi rồi, còn bây giờ mới có trên dưới 20 thôi. Ở kiếp trước, Bởi vì cô là giả thầy bói, đã lừa một trăm tệ của một người phụ nữ lớn tuổi. Kết quả, bà ấy đã phát hiện ra rồi đánh gãy một cánh tay của cô, sau đó giao cô cho cục cảnh sát. Lúc ấy người cảnh sát được ban trong cục chính là người này, tên là Hoàng Dân Quốc. Hoàng Dân Quốc hỏi rõ ràng tình hình sau đó khi mà người tố cáo đã rời đi thì cũng không có nhốt cô vào trong phòng tạm giam mà chỉ thở dài một hơi giúp cô nẹp xương Sau đó, dán một miếng cao dán lên trên, dặn dò cô sau này phải kiếm một công việc chính đáng đàng hoàng để làm ăn, đừng có giả dạng thần thánh, bỏi toán, lừa gạt mọi người nữa. Như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đánh chết thôi. Lại còn lấy ra 300 tệ đưa cho cô, bảo cô một lát nữa ra khỏi cục đi kiểm tra chữa trị chỗ tai bị gãy. Lần đầu tiên Dương Tử mì gặp được vị cảnh sát tốt bụng như vậy, Lúc đó cô khóc đến lông trời lỡ đất. Cô còn nói nếu sau này có cơ hội sẽ báo đáp anh ta thật tốt. Hoàng văn Quốc chỉ cười nói Tôi chỉ làm hết chức trách của một người cảnh sát thôi, không cần báo đáp cái gì cả. Nếu cô thật sự muốn báo đáp thì sống cho thật tốt đi. Dương Tử My cảm động cầm 300 tệ đi khỏi cục cảnh sát. Cô tính dùng 300 đó mua cho mình một bộ quần áo sạch sẽ. rồi đi tìm một công việc chính thức, bắt đầu cuộc sống mới. Tiếc rằng, chẳng có đi được bao xa, cô đụng phải cái đám lưu manh. Bọn chúng cướp sạch 300 tệ của cô, rồi còn đạp cho cô một cướp, khiến cho cô khóc không ra nước mắt. Kiếp trước, cô phải sống trong cảnh nghèo túng, gặp qua vô số người. Ai nấy đều coi cô như con kiến, cơ hội gặp được một người tốt, đã khó, lại càng khó. Bởi vậy, ở kiếp này, Chỉ cần có thể gặp lại người đối với cô tốt ở kiếp trước, dù thế nào cô cũng cố gắng báo đáp. Cho dù trước đây người ta chỉ nói với cô một câu ấm áp, cho cô một cái nhìn thân thiện. Cũng giống như nhiều người khác, ân tình của Hoàng Dân Quốc đối với cô là cực kỳ lớn. Cô cười cười nhìn anh ta, giơ tay lên dứng vàng ném bóng rổ về phía Hoàng Dân Quốc. Hoàng Dân Quốc tiếp bóng, đỡ được bóng rồi, Anh ta thấy có một chút hiếu kỳ. Phà ném bóng này, bất luận là về cường độ hay là phương hướng, đều chuẩn xác khỏi bàn. Dù cho bọn họ là người trường kỳ chơi bóng rổ, cũng khó có thể làm được. Em gái, em biết chơi bóng rổ sao? Hoàng Dân Quốc, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát. Hiện tại vẫn là một tiểu tử, tràn ngập nhiệt huyết và dương quang. Nhìn thấy động tác ném bóng của Dương tử Mì như thế, nhìn không được hỏi. Hoàng Dân Quốc, Máu, trở lại trận đấu đi chứ. Em gái người ta là mỹ nữ mềm mại như thế, làm sao mà chơi bóng rổ cho được chứ. Đừng có nhân cơ hội mà triêu ghẹo người ta nha. Người ta nhiều lắm mới có học trung học thôi đó. Một người cảnh sát cười nhạo nói. Mặt hoàng dân Quốc nghẹn đỏ mặt, lắp bắp giải thích. Tôi có bao giờ nghĩ đến chuyện triêu ghẹo học sinh trung học chứ? Tôi chỉ thấy em ấy ném bóng chuẩn xác quá, cho nên mới hỏi chút thôi. Trời đất! Đừng có che giấu nữa, không phải là gần đây cậu đang thèm khác sao? Ngày nào cũng kêu la, đòi kiếm bạn gái sao? Người cảnh sát đồng nghiệp với anh ta cười nhạo. Chương 526, Thần Thủ Tốt Nhìn thấy Hoàng Văn Quốc, bởi vì mình mà lúng túng, Dương Tử Mi cảm giác ngượng ngùng, cũng xoay người muốn rời đi. Mới đi được có vài bước, liền nghe thấy sao gáy, âm thanh của quả bóng, xé gió bay đến. Cô không thèm quay lại, nhẹ nhàng dưa tay lên, bắt lấy quả bóng. Wow, thân thủ thật tốt nha! Sau lưng, truyền đến thanh nằm tháng phục của mấy người cảnh sát. Dương Tử Mi quay đầu, tìm cái tên dùng bóng rổ tấn công sau lưng cô, rất muốn ném trả lại, khiến cho không bắt được. Nhưng mà thấy tên đó cũng không quá ý, với cường độ vừa rồi cũng không phải là cố ý đã thương người, chỉ là muốn dọa cô một chút thôi. Hún chì ân nhân hoàng dân quốc cũng ở đây. Bên cạnh đều là đồng nghiệp của anh ta. Cô cũng không có muốn làm anh ta khó xử. Vì thế cô nhẹ nhấc tay. Quả bóng rổ bay theo một đường vòng cung duyên dáng. Chuẩn xác rơi vào rổ cách đó khoảng 20 mét. Đập xuống mặt đất dài phát nữa. Wow! Âm thanh tháng phục lại dàn lên. Mọi người trợn mắt há mờm. Nhìn cái quả bóng rổ vẫn còn bật trên mặt sân. Cảm thấy một màn vừa rồi đúng là khó tin. Đừng nói là bọn họ, cho dù là vận động viên bóng rổ NBA, trâu bò nhất cũng không có khả năng ném trúng rổ với khoảng cách xa như vậy. Mà cô gái này lại có thể ném bóng trâu như vậy. Sắc mặt không đổi, thở không gấp, tóc không rối, giống như vừa rồi chỉ ném một cộng lông thôi. Việc này rốt cuộc là sao đấy? Tên cảnh sát vừa ném bóng tấn công Dương Tự mì. Nhặt bóng lên, một lần nữa ném về phía dương Tử mì. Em gái, ném lại một phát nữa đi. Dương Tử mì tiếp bóng, nâng cổ tài trắng muốt. Bóng rổ là chuẩn xác rơi vào trong khung. Lần này bọn họ đều xác định chuyện vừa rồi không phải lão giác. Nữ sinh yêu kiều mềm mại như thế mà lại có thể kéo ra cái nước này, đúng là trâu bò. Bọn họ vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn là những tên tiểu tử hừng hực sức sống. Thấy kỳ tích như vậy tất nhiên sẽ hưng phấn bao gồm cả Hoàng Văn Quốc đều xúm lại. Em gái, sao mà em làm được vậy? Hoàng Dân Quốc lên tiếng hỏi đầu tiên. Dương Tử My thản nhiên cười gian anh ta nói Thì chỉ là dùng lực ném thôi. Cường độ này không phải ở mức bình thường lại còn chính xác nữa chứ. Hoàng Văn Quốc nhìn cô sau đó như đột nhiên nghĩ ra cái gì? Chẳng lẽ em biết võ công sao? Dương Tử Mi gật đầu. Chỉ biết một chút thôi. Thật sự là biết gió công Người khác kêu lên. Dân, vậy chúng ta so tài chơi bóng rổ một chút đi. Một người đưa ra đề nghị. Dương Tử Mi thấy khuôn mặt chờ mong của Hoàng Dân Quốc cũng gật đầu. Được, toàn bộ các anh một đội. Tôi một mình một đội. Các anh có thể cướp được bóng từ trong tay của tôi thì coi như là các anh thắng. Em gái... Em cũng coi thường bọn anh quá rồi. Những người khác bất mãn cô khẩu khí quá lớn. Dù cô biết một chút võ công, khí lực hơi lớn một chút, thì sao chứ? Mười mấy người bọn họ không phải là ăn chay, đều là chân tài thực học, tốt nghiệp từ trường cảnh sát. Bình thường cũng hay chơi bóng rổ, có năng lực phối hợp tốt. Trong cuộc thi đấu giữa các phân cục gần đây, bọn họ cũng đều đạt quán quân. Nếu mười mấy người không có thể đoạt một quả bóng, Trong tay của cô thì quá là mất mặt luôn. Dương Tử My phát hiện lời của mình vừa thốt ra thật sự là quá tổn thương tự tôn của người khác. Đột nhiên cô có sự tự tin này. Đừng nói là mười mấy người dù hơn một trăm vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cũng không có thể ngăn cản cô. Chương 527 quen biết từ nhiều năm trước. Trận đấu bóng rổ lấy một địch 12 vẫn bắt đầu. Bọn họ kinh ngạc phát hiện Dù là bọn họ cố gắng cỡ nào Dường như là quả bóng sinh trưởng Ở trên tay cô vậy Dù cô cố ý ném bóng ra ngoài cho bọn họ Cô cũng có thể nhanh chóng đoạt lại Thậm chí khi mình ném rổ Cô cũng có thể nhanh chóng đoạt lại Bọn họ giống như một bầy khỉ Bị cô trêu đùa Xoay vòng vòng Mà dù cô ở vị trí nào Góc độ nào Chỉ cần dơ tay lên Quả bóng rổ như có mắt bay về phía khung không một chút sai sót nào. Chơi hai mươi phút, bọn họ đến một quả cũng không có ném được vào rổ, mà cô đã ném trúng tặng một trăm quả rồi. Thôi thôi, dừng thôi, không chịu nổi nữa. Có người kêu la bãi công. Dương Tử My thấy cũng đã đến lúc dừng lại, bởi vì đã đến lúc cô phải về cùng với Lâm Thanh Mai, không thể chơi tiếp. Em gái, em không phải là người cô đúng không vậy? Một nam cảnh sát phận quốc nói Em rút cuộc luyện công phu gì vậy có thể dạy cho anh không? Dương Tử My cười cười quay mặt về phía Hoàng Dân Quốc Cảnh sát Hoàng xin hỏi có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Hoàng Dân Quốc ngạc nhiên nhìn cô không hiểu là gì sao? Em nhắm trúng Hoàng Dân Quốc sao? Một cảnh sát khác có vẻ đẹp trai hơn Hoàng Dân Quốc không phục nói Anh cao hơn đẹp trai hơn anh ta Sao mẹ em không hỏi số điện thoại của anh chứ? Không phải, chẳng qua là cảnh sát Hoàng có ơn đối với tôi, tôi chỉ muốn tìm một cơ hội báo ân mà thôi. Dương Tử Mi cười. Hoàng dân Quốc sơ đầu không hiểu ra sao. Mình từ trước tới giờ cũng chưa có từng gặp qua Dương Tử Mi, cũng chưa từng giúp đỡ cho cô. Em, quen anh sao? Anh ta nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi gật đầu. Phải quen từ rất nhiều năm trước rồi. Nhưng anh không có ấn tượng gì về em cả. Hoàng Dân Quốc nói, Tôi có ấn tượng là được, Ngày khác có rảnh mời anh ăn cơm, Nhớ đó. Dương Tử My nhìn tướng mặt của Hoàng Dân Quốc, Phát hiện sắp tới, Nhà quan sẽ gặp khó khăn về kinh tế. Hy vọng, Mình có thể giúp anh ta một phen, Trả lại ân tình kiếp trước. Hoàng Dân Quốc, Tuy rằng tràn đầy nghi hoặc Nhưng mà vẫn đọc số điện thoại di động cho cô. Dương Tử My cũng đọc cho anh ta số điện thoại di động của mình, hơn nữa còn nói cho anh ta thân phận của mình. Nếu có chuyện gì, có thể gọi cho cô, cô nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Khi mọi người vừa nghe cô nói ra nghề nghiệp của mình, thế mà lại là thầy tướng sao? Nhớ tới hôm nay, cục trưởng chửi mẹ nó, chẳng lẽ cái người khiến cho cục trưởng đau đầu chính là cô ấy? Nghe nói cục trưởng đã bị một vị nữ thầy tướng nổi tiếng dùng bùa truy mệnh, có thể tùy lúc, lấy đi cái mạng của anh ta hiện tại đang lo lắng đến chết nghĩ đến đây những người khác không nhịn được lui về phía sau mấy bước cách dương tử mi xa một chút tránh cho cô ta hạ bùa chú gì đó với mình vậy thì không tốt chút nào hoàng dân quốc không có lui lại chỉ khó hiểu nhìn cô dương tử My hướng ánh mắt về phía anh thản nhiên cười cười anh yên tâm anh từng quên đối với tôi tôi không có ra tay với anh đâu Có chuyện tìm tôi nha, tạm biệt. Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại hoàng văn quốc giống như một con dịch ngốc nhìn cô. Nghĩ mãi không ra, mình rốt cuộc có ân gì với cô chứ? Anh ta đương nhiên không biết, ở kiếp trước anh đã giúp đỡ gì cho Dương Tử My? Dương Tử My tìm đến chỗ Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai không có muốn rời đi, nếu không phải đang mang thai, cô đã trực tiếp ở đây với Tống Quyền rồi. Tống Quyền khuyên mãi, cô mới lưu luyến không rời mà ra về cùng với Dương Tử My. Trước khi rời đi, Dương Tử My cảnh cáo Trần Dĩ, hết sức chiêu đãi Tống Quyền. Nếu không, đừng trách cô không khách khí. Trần Dĩ đương nhiên, cúi đầu khom lưng đáp ứng. Hơn nữa còn hứa hẹn nếu có tình huống gì sẽ thông báo với cô đầu tiên. Chương 528 Gặp Bí Thư Thành Phố Sau khi mình đưa Lâm Thanh Mai trở về, dặn dò cô yên tâm nghỉ ngơi. Dương Tự My bắt đầu phỏng vấn mục tiêu thứ nhất, bí thư thành phố B, Trương Hải Bằng. Trần Dĩ từng nói, người hạ lệnh đẩy tống quyền vào chỗ chết, ngoài chú của gia Cát Nguyệt còn có bí thư thành phố B. Vì thế, chuyện này cô cần phải giải quyết đầu tiên chính là tiếp cận Trương Hải Bằng. Dương Tự My thuê một chiếc taxi đi thẳng đến thành phố B. Hiện giờ cô mới phát hiện ra mình không có xe rất là bất tiện, xem ra phải tìm cơ hội mua một chiếc xe để đi. Về phần kỹ thuật lái xe, cô tin tưởng với khả năng tiếp thu của mình, hẳn là sẽ không khó học. Vấn đề là cô mới có 15 tuổi còn chưa đủ lấy giấy phép lái xe. Xe taxi đi qua một con đường mà lần trước, ở đây cô đã từng thấy qua cái việc lợi dụng, sự hòa hợp của Âm Dương để xây nhà trên phần mộ, cô nhìn thoáng qua. ở phía trên tòa nhà vẫn quàm khí quẩn quanh, trông có vẻ không yên ổn. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là ông chú kia vẫn chưa có chuyển nhà? Cũng có thể là có người động tài động chân, khiến giông hồn dưới kia không được yên nghỉ rồi. Nhưng bây giờ cô không có thể quản nhiều việc khác nữa. Hơn nữa, ông chú kia không có gọi điện cho cô, nói muốn bán cái bộ nội thất gỗ xưa cho cô. Hiện tại không có chuyện gì gấp hơn chuyện của tống Quyền. rất nhanh xe đã đến thành phố b dương tử mi thăm dò chỗ ở hiện tại của trương hải bằng rồi mới tiếp tục đi tới đó bây giờ đã hết thời gian làm việc trương hải bằng tất nhiên không có ở văn phòng ủy ban thành phố ông ta cũng không có nhà mà ở khách sạn năm sao của thành phố b để hẹn hò với tình nhân dương tử mi tính ra số phòng của ông ta cửa cũng lười gõ trực tiếp dùng lực mở cửa đi vào lại không ngờ Trương Hải Bằng đang cùng tình nhân mây mưa, cùng nhau đi đến du sơn. Đột nhiên nhìn thấy Dương Tử Mi xông vào, sợ tới mức nhũng người, suýt nữa đã bắn luôn. Cô, cô, cô là ai? Sao mà lại xông vào một cách bất lịch sự vậy chứ? Ông ta mới vội dàng kéo ga trải giường, che kín cả thân mình và tình nhân. Nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt đang sợ hãi, khôi phục bình tĩnh, theo thói quen nói với giọng điệu ra lệnh. Khỏe môi của Dương Tử Mì gửi lên một tia cười tà, Thản nhiên ngồi xuống ghế, ngữ khí trào phúng. Tôi chính là tôi, giờ ông không biết tôi, nhưng mà rất nhanh ông sẽ biết tôi thôi. Cúc! Trương Hải Bằng lạnh lùng nói. Lập tức cúc đi cho tôi, tôi lười so đo với cô rồi, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát. <cười> Vậy thì ông báo cảnh sát luôn đi. Dương Tử Mì liếc xéo hắn. Bí thư thành phố... hẹn họ với nhân tình ở khách sạn có người bắt gặp trên người không một mảnh vải không biết tin tức này sẽ có bao nhiêu tòa soạn thấy hứng thú đây dương Tử mì lại giả bộ bình tĩnh a a đúng rồi ông là bí thư thành phố một tài che trời căn bản không có sợ đám nhà báo cũng không có tòa soạn nào dám đưa tin nhưng tôi nghĩ quyền lực của ông chỉ giới hạn trong thành phố bê thôi đám phóng viên ở thủ đô Chắc sẽ không có bị ông mua chuột chứ. Sắc mặt của Trương Hải Bằng xanh mét. Còn rành kia, mày muốn cái gì? Nói xong, ông ta định nhanh chóng mặc quần áo, nhưng mà lại phát hiện mình giống như bị trúng tà, làm thế nào cũng không có thể động được. Ông ta kinh hãi nhìn về phía Dương Tử mì phát hiện cô gái trước mắt có diện mạo thành tú, trong con người có sự quỷ dị, yêu mị, không nói nên lời. Lại mang theo một cái luồng tà khí nhìn ông ta Giống như ông ta là động vật Bị nhốt trong giường bách thú vậy. Cô rốt cuộc là ai Ông ta bỗng dừng quảng hốt chất vấn Giọng điệu vô cùng lo lắng mươi 529 Lên núi nhiều có ngày gặp hổ Trước mắt Ông không cần biết tôi là ai Nhưng mà tôi có thể nói cho ông biết Ông là ai Dương tử mì nhướng mày nói Ăn nói lùng tung, trong thành phố B có ai không biết tôi là ai? Trương Hải Bằng tức giận nói. Đúng vậy, cả thành phố B đều biết Trương Hải Bằng là bí thư thành phố, nhưng mà bọn họ không biết sau lưng, ông đã dùng bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn để trèo lên vị trí này. Dương Tử Mi cười lạnh. Kể lại từng cái việc dơ bẩn mà ông ta đã làm từ khi bắt đầu làm trưởng thôn. Năm 30 tuổi đã bức chết bao nhiêu người, Hối lộ bao nhiêu tiền, rồi là nhận hối lộ bao nhiêu, cặp kè với bao nhiêu cô gái. Trương Hải Bằng nghe xong, mặt càng biến sắc. Cô, sắc, sao, sao mà cô biết được? Ông ta run rẩy hỏi. Đừng hỏi tôi vì sao mà tôi biết, nhưng mà nhìn vẻ mặt của ông thì có vẻ mọi chuyện đều là thật. Dương Tử mi cười to. Còn nữa, tôi nói cho ông một chuyện mà ông chưa biết. Chuyện gì? Trương Hải Bằng khẩn trương hỏi. Ông đã bị nhiễm bệnh ếch. Dương Tử mì những mày nói. Cái gì? Người tình bên cạnh của ông hét lên the thé, vẻ mặt quỷ vị nhìn ông ta. Trương Hải Bằng, ông, ông đã bị ếch sao? Cô mới bị á. Trương Hải Bằng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng mà miệng vẫn phủ nhận. Thời gian này, ông vẫn luôn cảm thấy thân thể có một chút không thoải mái. Có một vài chỗ cứ đau đớn, cũng lo sợ mình sẽ mắc bệnh gì đó. Dù sao ông ta cũng biết chuyện của mình Ông ta rất ham mê nữ sắc Chỉ cần khơi gợi cảm hứng Liền không khách khí làm tới Mà mỗi lần quan hệ Đều không có dùng biện pháp an toàn nào Chỉ là bắt ép đối phương Uống thuốc tránh thai Ông ta cũng định vài ngày nữa Tìm một bác sĩ chuyên khoa giỏi để mà kiểm tra Lúc này Dương Tử Mi lại nói Ông ta bị ếch Làm cho ông ta thật sự là sợ chết khiếp rồi Lẽ nào thật sự đã bị bệnh ếch, không có giống các loại bệnh khác, bệnh này đến giờ vẫn là một bệnh nan y, chưa có thuốc chữa. Mình rút cuộc bị lây từ đâu chứ? Là cô gái kiều nhiễm do ông chủ của Ngu Nhạc Thành tặng, hay là bà chủ phong tình hôm trước, hay là tiểu mật bên cạnh? Cô gái bên cạnh này đang sợ tới mức cả người đều run rẩy Thử hỏi trên đời này có ai không sợ bị nhiễm bệnh này đâu? nhìn cái bộ dạng kinh hải của đôi nam nữ này Dương Tử Mi cười khoái trá cô gái này treo lên được vị trí cao đạt được nhiều lợi ích đã cam tâm bán đứng cả thể xác lẫn linh hồn xứng đáng bị lây bệnh đương nhiên những người phụ nữ vì lợi ích mà bán đứng thể xác và linh hồn của mình cho Trương Hải bằng cũng sẽ nhận được báo ứng cô không có chút nào cảm thông với bọn họ thậm chí sung sướng khi bọn họ gặp họa Cầm miệng Trương Hải Bằng giận dữ Mắng cô gái Đang la hét chói tay bên cạnh mình Cô ta nói láo Tôi làm sao mà có thể bị bệnh ếch được cô nói láo hay không Ông đến bệnh viện Lấy máu xét nghiệm thì biết thôi Dương Tử My cười nhạo nói Lên núi nhiều có ngày gặp hổ Đạo lý này tôi nghĩ bí thư trương Hẳn là cũng đã biết chứ nhưng Nhưng cô Cô rút cuộc lại Cô muốn gì ở tôi đây trương hải bằng bắt đầu sợ hãi cô gái trước mắt cười như là tu la đến từ địa ngục mỗi một nụ cười đều như là từng phát roi quất vào trong lòng ông ta làm cho ông ta càng sợ hơn vốn dĩ thì ông muốn làm cái gì chơi bao nhiêu cô gái giao dịch tiền quyền gì tôi không có để ý nhưng sắc mặt của dương tử mì đột nhiên lạnh lùng ngữ khí trêu chọc đột nhiên chuyển thành mãnh liệt Ông muốn tổn thương người mà tôi quan tâm, tôi không có thể không quản. chương 530 Cổ trùng Là ai? Trương Hải Bằng, dù sao, cũng là người lăn lộn mấy chục năm trong quan trường. Am hiểu nhất đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Suy đoán nhân tâm, thấy Dương Tử mi nói vậy, đoán được đại khái cô muốn cái gì. Thương gia đồ cổ thành phố A, tống quyền. Ánh mắt của Dương Tử mi sắc bén nhìn ông ta. Nghe nói, ông hạ lệnh cho Cục Cảnh sát, Cục Công Thương Thành phố A liên hợp đối phó danh ta. Tống quyền sao? Đôi mắt tam giác của Trương Hải Bằng hơi co rụt lại. Thì ra, vì hắn mà đến đây. Không có chuyện đó. Là một tên quan chức giả hoạt, ông ta đương nhiên không có thừa nhận chuyện này, lập tức phủ định. Không có sao? Dương Tự mi động ngón tay, bắn ra một luồng âm sát khí vào tim của ông ta, Sau đó niệm chú ngữ nói thật Không nghĩ tới Ý chí tên Trương Hải Bằng khá cứng cỏi Tố chất tâm lý vững dàng Bị âm sát khí xâm nhập Còn bị hạ chú Vậy mà có thể khống chế chính mình Ngậm miệng không chịu nói thật Xem ra vẫn phải tra tấn hắn Một trận mới được rồi Dương tử mi dứt khoát hạ chú ngữ Ngũ quỷ truy mệnh Trương Hải Bằng lập tức cảm thấy Mình như bị vô xuống người lôi kéo Trong đầu xuất hiện đủ loại quan hồn, gồm cả người vợ đầu của ông ta đã bị hạ độc chết, để lấy được thiên kim tiểu thư nhà của chủ tịch thành phố. Ông ta kinh hãi kêu lên, khuôn mặt dặn dẹo, khó chịu đến mức, sắc mặt trắng bệch, không ngừng kêu la. Đừng, đừng có tìm tôi, đừng có tìm tôi nữa, các người rút đi, đi đi. Cô người tình ở bên cạnh ông ta trợn mắt há mồm Không hiểu sao ông ta xảy ra cái chuyện gì, thân mình như một con bạch tuộc không ngừng dặn dẹo. Ga trải giường đã bị ông ta xé rách, lộ ra thân hình xấu xí mập mạp. Dương tử mi thật sự không có muốn nhìn thân hình xấu xí của ông ta làm ưu quế mắt của mình. Khẽ động ngón tay, tinh thần của Trương Hải Bằng liền đã bình tĩnh trở lại. Ông ta dồ dàng kéo ga trải giường che kín thân hình. Cô, rốt cuộc là ai? Cô đã làm gì tốt vậy? Ông ta vô cùng kinh hãi, nhìn Dương Tử My run rẩy hỏi. Không có làm gì, chỉ là hạ chú ngữ thôi. Cảm giác bị ngũ quỷ quấn lấy thân, thế nào? bà vợ đã bị ông hạ độc chết, có phải muốn xé xác ông không? Dương Tử My cười lạnh nói. Sắc mặt của Trương Hải Bằng đen thu như màu đất. Cô là du nữ sao? Du nữ à? Cũng gần như thế, nói chính xác, tôi là thầy tướng. Dương Tử Mi cười nhạo, ánh mắt lạnh lùng. Nói, rốt cuộc là ai? Ai đã sai ông đối phó Tống Quyền? Là, là... Trương Hải Bằng còn chưa có nói xong, cả người bỗng dặn dẹo, nghiêng đầu, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng. Dương Tử Mi nghi hoặc, lúc này cô không có hạ chú với ông ta, xong lại biến thành như vậy. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, Trương Hải Bằng đột nhiên đột quỵ mà chết rồi, không có hô hấp. tim ngừng đập cô gái bên cạnh sợ hãi hét chói tai may mà hiệu quả cách âm của khách sạn năm sao vô cùng tốt dương tử mi nhanh chóng điểm áo quyệt của cô dương tử mi nghi hoặc xem xét kiểm tra tình huống của trương hải bằng bề ngoài hắn đã bị tái phát bệnh tim đột quỵ mà chết trên thực tế trong cơ thể của hắn có một tầng âm sát khí đang di chuyển giống như một con sâu đang di chuyển trong mạch máu cô rùng mình lẽ nào lúc trước trương hải bằng đã bị người ta hạ cổ trùng sao? cô dùng thiên nhãn quan sát thi thể, tay cầm ngân châm tìm cách cái chỗ luồng hắc khí đang di chuyển đâm vào, một giọt chất lỏng màu đen chảy ra từ chỗ ngân châm đâm vào da thịt, lóe ra một màu xanh quỷ dị. chương 531 phong cách la anh kình dương tử my lấy kim bạc hút chất độc. rồi mới dứt vào cống thoát nước trong nhà vệ sinh. Bây giờ cái vụ án mạng của bí thư thị quỷ, cô không có muốn lưu giữ bất cứ dấu vết mập mờ nào để mà tránh phiền phức. Còn đối với người phụ nữ kia, cô đâm kim vào đầu cô ta, niệm thần chú, để cô ta quên đi cái đoạn ký ức về những gì mình đã chứng kiến. Sau đó, cô mới rời đi không để lại dấu vết. Sau khi mà rời khỏi khách sạn, cô không tài nào nghĩ ra tại sao mà Trương Hải Bằng lại trúng cổ độc, Hơn nữa, đọc dược phát tác vừa đúng lúc ông định nói ra chân tướng sự việc Lẽ nào chuyện này cũng nằm trong sự khống chế của kẻ bí ẩn kia? Còn về cổ độc, ngoài việc nhận biết được chút ít trong cái lần ác chiến với tên đạo sĩ Thái Lan, cô cũng không có biết nhiều. Lần này Trương Hải Bằng trúng phải cổ độc, có lẽ không phải là do tên đạo sĩ Thái Lan làm, mà là do cổ thuật Miêu Cương tạo ra. Lẽ nào sự việc lần này của Tống Quyền Cô liên quan đến cổ thuật Rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ Cô nghĩ nát óc Nhưng vẫn không ra liền gọi điện cho sư phụ Ngọc Thanh nghe xong Tâm trạng có phần nghiêm trọng Cổ độc là một trong những tà thuật mạnh nhất Ông cũng đã từng có ý định nghiên cứu Nhưng mà không biết cách Do đó những người mà hiểu về cổ thuật Thường là những người rất khó tiếp cận Ông yêu cầu Dương Tử Mi Nhất định là phải hành sự cho cẩn thận kẻ mà có thể khống chế được trùng cổ giết chết người khác khẳng định phép thuộc của kẻ đó không phải là hạng dừa sau khi gác máy dương tử mi gọi điện cho long trục thiên điện thoại vừa reo đầu bên kia đã có người nhấc máy mimi anh đang định gọi điện thoại cho em đây long trục thiên nói điều này chứng tỏ chúng ta tâm ý tương thông rồi dương tử mi vừa cười vừa hỏi anh đã tới thủ đô chưa Ở lại rồi Trục Thiên anh hành động phải cẩn thận đấy Dương tử My kể cho anh nghe chuyện lúc nãy Trương Hải Bằng đã bị trúng cổ độc mà chết Trước khi mà tìm ra thủ phạm Anh phải hành động hết sức cẩn trọng nha Không có được kinh suất. Nếu thấy tình hình bất ổn Anh phải lập tức gọi điện cho em Ờ Long Trục Thiên không hề cảm thấy phiền phức Khi mà nghe những lời dặn dò dài dòng của tử My Ngược lại Anh nghe rất cẩn thận hơn nữa còn dặn em cũng phải chú ý đừng có để bị thương nha. đương nhiên rồi. sự ám ảnh khi kiếp trước đã bị đánh chết và kiếp này bị đứt gân gãy xương. cái cảm giác đau đớn đến tuyệt cùng ấy khiến cho cô tuyệt đối không có để cho bản thân bị đau về thể xác thêm một lần nào nữa. hai người nói thêm vài câu rồi gác mái. long trục thiên bắt tay vào việc điều tra mục đích của gia các mộc đối với tổng quyền. Còn Dương Tử My vừa hay lúc này nhìn thấy một chiếc xe thể thao đỏ rực phóng qua. Ngồi trong xe chính là La Anh Kình, một trong bốn công tử của thành phố B và một cô gái tóc đỏ đầy quyến rũ ngồi bên cạnh. Hai người ngồi trên xe cười hi ha riêu rào khắp thành phố. Càng quá đáng hơn tên La Anh Kình còn vừa lái xe vừa quay đầu qua hôn cô gái tóc đỏ kia. Cũng chẳng có sợ xảy ra sự cố. Tình cảnh thật sự khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy kinh hãi Vậy, kẻ chủ mưu kia liệu có phải là La Anh Kinh? Hẳn hẳn là người có khả năng điều động nguồn tài nguyên của bí thư tỷ quỷ. Nghĩ đến đây, cô Mỹ Dương Kim Bạc lên phóng thẳng vào lớp chiếc xe thể thao đang chạy cách đó 100 mét. Nếu là lớp xe thông thường khi bị một vật nhỏ nhọn như là chiếc kim này đâm, sẽ không có bị ảnh hưởng gì. Vấn đề ở chỗ... Đây là cây kim đã được Dương Tử My truyền thêm nguyên khí. Lớp xe xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống. Chiếc xe đang chạy, bỗng trở nên lảo đảo, thiếu chút nữa đã bị lạc rồi. La anh kình quảng sợ, dội vàng phanh gấp dừng lại. Chương 532, người mà ác thì phúc sẽ cạn. Cùng mẹ nó, lớp chó gì thế này? La anh kình nhìn xuống cái lớp xẹp lép, bực bội đá một cái chữ rủa Dương Tử Mi dội bước đến cười nhẹ. Là thiếu gia, lâu rồi không gặp. Là anh Kình ngẩng đầu lên, giật mình khi mà nhìn thấy cô. Con người này để lại cho anh ta ấn tượng quá sâu đậm, sâu đến nỗi anh ta không có muốn gặp lại cô nữa. Anh ta cảm giác cô giống như một loại yêu nghiệt, có thể quỷ diệt trời đất. Ngày mà anh ta gặp cô, cô đang ở cạnh bên một người đàn ông khác. Một người có khí chất đặc biệt với nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành, mang tên Hồ Tuyết. Giờ đây, cô đột nhiên đứng trước mặt của mình, khiến cho anh ta không nhịn được, phải lùi lại một chút, để giấu đi sự lo sợ bên trong. Anh ta nói bằng một giọng hết hơi. Dương Tiểu Thư, lâu rồi không gặp, nhưng mà tôi vẫn không có muốn gặp lại cô. Dương Tử mi cười lớn, nhìn ánh mắt và khuôn mặt của anh ta tuyệt đối không phải là kẻ có thể làm chuyện dơ bẩn sau lưng người khác. cô không phải là cực kỳ ghét anh ta, dù sao anh ta cũng chỉ là một kẻ có tính cách tùy tiện mà thôi. anh la, tôi vốn dĩ cũng không có muốn gặp anh, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi, hơn nữa vừa hay tôi lại đứng ở đây. dương tự mì mỉm cười. còn họ hỏi cái gì nữa? tất cả những cái thứ tôi muốn đấu giá, cô đều đã cướp đi rồi. la anh kình giận dữ nói, thật là ngại quá, thứ anh coi trọng. Vừa hay cũng là thứ tôi coi trọng. Dương tự mi có phần hối lỗi. Thôi đi, cô khỏi cần phải giả vờ cảm thấy ngại, đấu giá kiểu này tài lực phải mạnh. Tôi tài lực không có đủ, đành phải nhận thua vậy. La anh kình, nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ ái nái của cô, tự nhiên anh ta cảm thấy ngại. Dương tự mi nhìn thấy cái bộ dạng của anh ta càng thêm khẳng định, anh ta không phải là kẻ giật dây sao màn. Nếu như đã vậy, xin phép cáo từ tạm biệt. Dương Tử mi, giãy tài rồi quay người bỏ đi. La Anh Kình thất thần nhìn theo bóng dáng của cô rồi mới lại tiếp tục đá lớp xe chữa rửa. Nếu không phải là La Anh Kình thì liệu có phải là bà chủ tập đoàn thực phẩm Lý Mai? Lý Mai không có giống La Anh Kình, bà ta là một kẻ keo kiệt, độc ác và nặng mùi quán khí. Đối với cô, bà ta cũng đã nghiêm nổi hận trong lòng. Tuy nhiên, đoán chừng bà ta là một bà chủ tài phiệt thì cùng lắm, cũng chỉ kết giao với Trương Hải Bằng, chứ không có thể nào một chốc ra tay đối với chủ tịch tỉnh cũng như là chú của Gia Cát Nguyệt. Nhưng bất luận là kẻ nào, cô cũng phải tìm hiểu rõ ràng hơn nữa. Cô tìm đến nơi ở của Lý Mai. Quả nhiên, đại gia giàu có, toàn bộ khu nhà nằm bên ngoài thành phố B. Bất luận là phong cảnh hay là phong thủy đều rất tuyệt vời. hơn nữa còn có một biệt thự độc lập với một hoa viên có diện tích cực lớn cảnh tượng lộng lẫy quy hoàng bên ngoài còn có bảo vệ tại cái nơi tất đất tất vàng như thành phố b thì điều này quả thật vượt quá mức xa xỉ rồi cô quan sát phong thủy của căn biệt thự phát hiện các khí nhiều nhất cũng chỉ duy trì được một năm mà người hủy hoại các khí của nó không ai khác chính là bà chủ nhà dương Tử mi Lúc trước nhìn qua tướng mạo của Lý Mai, người này mặc dù thô bỉ vô học, nhưng mà đối với dẫn khí của chồng cực kỳ tốt. Do đó, sau khi cưới bà, sự nghiệp của người chồng lên như diều gặp gió, thành công như ngày hôm nay. Tuy nhiên, thế gian này là thế, thành do tiêu hà, bại cũng bởi tiêu hà. giận mai của bà chủ là do Lý Mai tạo ra, và cũng chính bà ta làm cho nó lụi bại. Trước năm 30, bà ta có cát giận là bởi vì kiếp trước của bà ta tích được phúc đức còn kiếp này không những là không biết tạo phúc mà còn làm chuyện ác phúc đức về sau cũng vì thế mà tiêu tan chương năm ba chủ tuyệt vọng nên đi vào thế nào đây dương tử mi nhìn thấy cửa bảo vệ dày đặc bốn bề đều lắp đặt hệ thống tia hồng ngoại trên tường treo tường vào là một điều không thể Muốn vào được bên trong, chỉ có thể xông vào từ chính diện, đi từ cửa vào trong. Nhưng cô không có thể hung hăng, hạ gục đám cảnh vệ ở cửa, nghênh ngang đi vào. Chỉ dùng chú tàn hình đi. Tiểu thiên kêu lên, ảnh mắt giường tử mi rẽ lên. Có thể tàn hình đi vào thì quá tốt rồi. Hơn nữa tàn hình khiến cho người khác không có nhìn thấy mình, càng thuận lợi tìm kiếm cái thứ mình muốn tìm. xem cái thứ mình muốn xem và nghe cái thứ mình muốn nghe. Thế nhưng, hai lần dùng qua cái chú tàn hình ở trạm xăng. Lần thứ nhất đã thất bại, đến nhân viên trạm xăng còn không qua mặt được. Lần thứ hai thì thành công, dọa được Long trục thiên. Sau lần ấy, cô rất bận rồi cũng quên đi chuyện liên quan đến chú tàn hình. Giờ niệm lại, không biết của linh nghiệm hay không. Thôi, mặc kệ, cứ thử xem sao, nếu thật sự không có dùng được thì dùng chướng nhãn pháp làm loạn đám cảnh vệ là được cô mới niệm chú tàn hình ba lần cũng không có rõ rốt cuộc có thành công hay không cô tiến thẳng về phía cửa chính cảm giác hình như đúng là không có ai trong thấy mình cô biết mình đã thành công cũng không biết có thể duy trì được trong bao lâu cô mới liền ngần ngang đi vào vừa mới đến gần biệt thự cô đã nghe thấy tiếng đàn bà khóc lóc mắng nhiếc bên trong Nghe kỹ hơn thì đó chính là tiếng của Lý Mai. Ông, đúng là cái đồ khốn không có lương tâm, dám phản bội tôi, nuôi mấy con hồ ly ở bên ngoài, còn tặng nhà cho nó nữa. Thầy bói đã nói rồi, tôi có được ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ người vợ như tôi, mang lại các dẫn cho chồng. Bây giờ, ông phát đạt, muốn đá tôi sao, đi ôm mấy con hồ ly tinh đó, ông đúng là vô lương tâm mà. Nghe những cái lời chữ rủa Dương tự mì chỉ biết nhúng dài. Ngày trước, Lý Mai dựa vào một chút nhan sắc của bản thân, mồi chài người đàn ông đã có vợ, rồi mới hại chết vợ ông ta, ngồi lên vị trí chính chủ. Cuối cùng, báo ứng cũng đã đến rồi. Cướp đồ của người khác, đến cuối cùng sẽ bị người khác cướp mất. Dựa vào vị trí của tòa nhà, Dương tự mì bấm tay, xem sự việc của nam chủ nhà. Cô phát hiện, Đúng là ông ở ngoài có bốn người vợ bé và tất cả đều đã sinh một người con trai. Xem ra đối với Lý Mai, việc nhà sau này thêm phiền phức rồi. Lúc này có một gã đàn ông thấp béo, đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nheo, cầm theo một cái dí da màu đen tức giận bước ra ngoài. Gã đàn ông này chính là chồng của Lý Mai, ông chủ tập đoàn thực phẩm. Tướng mạo người này chỉ ra cái vận mệnh trung niên cực tốt, Nhưng mà giảng niên thì cực thảm sẽ sống sao song sắt. Dương Tử Mì mặc kệ gã. Bước vào trong phòng, thấy Lý Mai đầu tóc bù xù, khuôn mặt tiêu tụy đang dứt đồ đạc. Bà ta không còn một chút khí chất nào giống như trong cái buổi đấu giá lần trước nữa. Giờ đây, bà ta giống như là một người xui xẻo bị người khác ruộng bỏ. Nhìn bà ta đập nát từng món đồ đắt đỏ ở trong phòng. Dương Tử Mi thấy thật là xót xa Đập thì cứ đập Không biết đập mất bao nhiêu dạng tệ rồi Lý Mai đập một hồi Nghe thấy tiếng ô tô khởi động ngoài nhà xe Đôi mắt Ảnh lên ý định muốn hại người Bà ta liền dơ dộ Cái chiếc chìa khóa xe thể thao Dối dàng đi xuống tầng Dương Tử Mi cho rằng Lý Mai đi chặn xe của chồng Từ trước tới giờ Cô chưa từng chứng kiến tình huống như vậy Cho nên tò mò đi theo xem sao Chương 534: Bà chủ tuyệt vọng. Chiếc BMW màu đen 7000 tệ của Đổng Hoa chưa chạy được bao xa thì bị chiếc BMW màu đỏ của Lý Mai cũng đã lao dọt theo. Dương Tử Mi chỉ còn biết thi triển khinh công để mà đuổi theo. Vừa may, trước mặt là ngã tư lại gặp đèn đỏ, xe của Đổng Hoa dừng lại, còn xe của Lý Mai không dừng mà điên cuồng phóng lên, đâm thẳng vào sau xe của Đổng Hoa. Đùng một tiếng một tiếng đâm khóc liệt vang lên khiến cho người ta đi đường giật bắn mình dừng lại xem dương tử mi trợn tròn con mắt há hốc mồm cô thật sự không có dám nghĩ rằng lý mai dữ dội như vậy dùng chính xe của mình đâm thẳng vào xe của chồng đúng là tiền nhiều không có chỗ tiêu rồi đóng quà không sao chỉ có điều đâu đã bị đập xuống tay lái chảy máu gã lấy tay che tráng bước ra ngoài nhìn thấy kẻ đâm mình chính là vợ của mình Máu dồn lên não, gã gần như muốn phát điên. Bởi vì siêu xe nên tính an toàn rất cao. Lý Mai có túi hơi bảo vệ, đầu bị đập chỉ hơi choắn cháy một chút. Nhưng mà đầu xe của bà với đuôi xe của Đỗng Hòa đâm mạnh đến nỗi không nhận dạng được nữa rồi. Bà? Bị điên sao? Bà muốn cái gì đây? Đỗng Hòa nổi giận, giật cửa xe của Lý Mai chỉ trích. tôi muốn gì hả? Tôi muốn đâm nát xe của ông để ông không có thể đi gặp mấy con hồ ly tinh đó. Lý Mai xuống xe, chống nạnh chửi. Dũng dĩ, BMW, đâm Đức là đủ lên thời sự rồi. Bây giờ mọi người còn đoán ra được họ là vợ chồng. Xem ra câu chuyện này trở nên náo nhiệt. Lúc này, cảnh sát giao thông cũng đã có mặt. Kiểm tra hiện trường, lấy thông tin từ Đổng qua và Lý Mai. Lấy thông tin, cút qua một bên đi. Lý Mai chửi cảnh sát. Tôi đâm vào xe của chồng tôi, liên quan gì đến mấy người? Cảnh sát toát mồ hôi, mọi người cũng toát mồ hôi. Mỗi tháng họ chỉ nhận có một ngàn mấy trăm tệ tiền lương. Người đi đường thật không có thể lý giải nổi, tại sao lại có loại vợ dùng siêu xe mấy trăm ngàn tệ đâm siêu xe cũng đắt không kém của chồng. Đương nhiên, Lý Mai không phải là người nhiều tiền mà không quan tâm đến mấy trăm ngàn tệ. bà ta cũng yêu tiền mà nhưng mà hiện tại bà ta càng thêm tuyệt vọng ngày hôm nay thám tử mà bà ta đã thuê điều tra ra chồng bà có tới bốn người tình lại còn được tặng nhà đẻ được mấy thằng con trai bà ta bắt đầu thấy tuyệt vọng rồi giai đoạn khi mà chồng bà bắt đầu sự nghiệp chính bà ta là người đã tiết kiệm từng ly từng tí dốc hết sức lực phụ giúp chồng động viên gã vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác Mới có thể biến một tiệm thực phẩm nhỏ phát triển thành một tập đoàn to lớn trong thành phố B như ngày hôm nay. Người khác chỉ có thể thấy hào quang ngày hôm nay mà không nhìn thấy sự khốn khó lúc xưa của bà ta. Bây giờ khi chồng bà đã thành đạt lại chê bai bà ta vừa già nua vừa xấu xí lại thu bỉ. Ở bên ngoài nuôi một lúc bốn con, đẻ tới mấy thằng con trai. Làm sao mà không khiến cho bà ta tuyệt vọng và phẫn nộ chứ? là người coi trọng thể diện và danh dự đổng hoa đơn giản đã bị mụ vợ vừa khùng vừa thô bỉ làm cho mất mặt điên lên vì tức gã không có nói lời nào chặn một chiếc taxi rồi lên xe bỏ đi đổng hoa đứng lại cho tôi cùng mẹ nó lý mai nhìn đổng hoa bỏ đi cũng vội dàng bắt taxi đuổi theo đám người qua đường và cảnh sát Nhìn thấy hai chiếc xe đúp đã bị đâm tàn nát, dứt bỏ ở đó đều đứng hình. Họ xì xào to nhỏ, cho rằng đây đúng là một cặp vợ chồng đại gia đẳng cấp. Đợi tôi vào, tôi sẽ dùng đúp của tôi đâm đúp của chồng. Câu nói này trở thành một câu nói được truyền tai nhiều nhất trong thành phố B, dùng để chế giễu của bọn nhiều tiền mà ngu dốt. Chương 535 Tòa nhà có trận pháp cửu cung phi tinh. Dương Tử mì một lần nữa tàn hình quay trở về nhà của Lý Mai. Điện thoại của Lý Mai để trên bàn. Cô lập tức kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Phát hiện không hề ghi lại bất cứ cuộc gọi nào với Trương Hải Bằng. Cũng không có tìm ra cuộc gọi nào với Trần Dĩ ở thành phố A. Xem ra bà ta chỉ còn bận rộn làm sao để mà bắt được vợ của ông chồng. cũng chẳng còn thời gian làm hại Tống Quyền và mình nữa. Không phải Lý Mai, vậy thì chỉ còn có một khả năng, đó chính là người đàn ông bề ngoài, ăn mặc hết sức bình thường, cô thường dùng thiên nhãn, cũng không có thể tìm ra. Người đàn ông đó rốt cuộc lại. Cô bấm số điện thoại của Mộ dung dân thanh, mô tả đặc điểm tướng mạo, chiều cao một lượt, nhờ ông hỗ trợ tìm kiếm. Mộ dung dân thanh, nhanh chóng vẽ lại đại khái hình tượng người đàn ông đó, bắt đầu sai thuộc hạ các thành phố tiến hành tìm kiếm, theo cách cuốn chiếu, liên hệ thông tin hộ khẩu khắp nơi. Vừa gọi xong cho mộ dung dân thanh, điện thoại của Dương Tử My lại reo lên, quá ra là thiếu tá La Anh Hào. Xin chào, Dương Đại Sư, em đang ở đâu vậy? Giọng nói của La Anh Hào có phần trêu chọc hỏi cô. À, ở thành phố B, Thành phố B, tải sáo giấy, anh cứ nghĩ em đang ở trường học đấy. Giọng của La Anh Hào thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Dương tự mì cười một cách đầy đau khổ. Lúc trước, có hứa với Hạ muội là tuần này nhất định sẽ quay trở về trường tham gia dự thi thử. Bây giờ, coi như xong rồi. Cô đoán khả năng cô sẽ bị đau tim mất thôi, lại còn cô giáo chủ nhiệm nữa. Có một vài sự việc cần phải điều tra gấp. Dương Tử My trả lời Hả? Điều tra cái gì? Anh có thể giúp em mà Em cũng biết Quân đội như là anh á, Nhất là lực lượng của sư đoàn 17 Cực mạnh luôn La Anh Hào nói Em là sư phụ của thiếu soái tưởng của bọn anh Bọn anh đương nhiên á phục tùng mệnh lệnh Và sự sai khiến của em Đối với vấn đề này Tưởng Tử Lương sớm đã dặn dò anh Chỉ cần là Dương Tử My có chuyện La Anh Hào đều phải giúp đỡ vô điều kiện Được thôi, em hiện giờ đang muốn tìm kiếm một người. Không có gì bằng nhận được sự giúp đỡ từ quân đội của La Anh Hào. Dương Tự My tất nhiên không có bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. Được, bây giờ anh đi gặp em. Anh cũng đang ở thành phố B. Em ở chỗ nào của thành phố? La Anh Hào hỏi. Dương Tự My ngẩng đầu nhìn bốn phía. Bên cạnh là công viên nhân dân. Em đợi anh ở cổng công viên nhân dân nha. Được. mười phút anh tới sau khi mình lạ anh hào tắt máy dương tử mi ngồi xuống một chiếc ghế đá tại công viên nhân dân thử bấm một quẻ cho tống quyền xem vận mệnh có thay đổi gì không thật may điềm dữ đã thay đổi biến nguy thành lành nguyên nhân chắc là do sự cố gắng của long trục thiên và cô cảm thấy vô cùng nhàm chán cô mới bèn quan sát quan cảnh xung quanh đột nhiên Phát hiện phía đối diện của một tòa nhà cũ xây theo kiểu tứ hợp diện của Trung Quốc ngày xưa khác Thường. Nhìn từ ngoài vào ngôi nhà có ít nhất 300 năm lịch sử, toàn bộ phát ra một thứ vật khí nhẹ nhẹ. Ngoài điều này ra, mấu chốt là ở chỗ, bên trên ngôi nhà này, bao trùm một lớp cát khí dày đặc, nguyên khí trời đất, cũng không ngừng bay về phía nó. Cô mới vội vàng đứng dậy, đi tới gần cái giàn giáo bên trong công viên, trèo lên đó. hướng về phía ngôi nhà và quan sát. Trận pháp được bố trí bên trong ngôi nhà hóa ra là pháp trận Cửu Cung Phi Tinh. Dù là Ngọc Thanh hay là Dương Tử mi, chưa bao giờ thật sự nắm giữ được tinh túy của trận pháp Cửu Cung Phi Tinh. Bởi vì quyển sách ghi chép lại Cửu Cung Phi Tinh là một quyển sách không đầy đủ, hữu tình mà vô hình. Do đó, nhà cô cũng không có thể bố trí trận pháp này. Cho dù có làm, thì cũng không có hiệu quả, cho nên đành phải bố trí tụ linh trận. mươi 536 Nhân vật thần bí vốn tưởng rằng tinh túy thật sự của trận pháp cửu cung phi tinh đã bị thất truyền. Không ngờ lại có thể gặp được ở đây. Hơn nữa còn có pháp lực. Điều này thật sự khiến Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc. Cô liền lập tức gọi điện cho sư phụ. Sư phụ, con nhìn thấy một ngôi nhà ở thành phố B... bố trí phong thủy dựa vào trận pháp cửu cung phi tinh mặc dù hiệu lực của nó không phải là quá lớn nhưng mà so với trận pháp con bày ra thì mạnh hơn rất nhiều sản sinh ra hiệu ứng linh khí ngưng tụ thật sao ngọc thành vừa nghe thấy giọng nói trở nên đầy hưng phấn ông vẫn luôn có tâm nguyện đó là có thể bổ sung hoàn chỉnh trận pháp cửu cung phi tinh để xâm nhập trận pháp được coi là thần bí cổ xưa nhất có điều gì bí hiểm. Nhưng ông và Dương Tử Mi đã nghiên cứu từ rất lâu rồi, vẫn không có thể nào tìm ra đầu mối để bổ sung hoàn thiện. Đúng rồi, sư phụ, người có muốn qua đây để xem không? Dương Tử Mi vừa nói vừa nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà này ước chừng khoảng 300 năm lịch sử, không biết Trần pháp cửu cung phi tinh được bố trí từ ngày trước hay là bây giờ mới có hoặc cũng có thể do con nhận lầm. Được, được. Bây giờ ta đến ngay đây. Ngọc Thanh cảm nhận được mình không có còn sống được bao lâu nữa, hy vọng lần này có cơ hội để bù đắp sự tiếc nuối. Ông đương nhiên trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Dương Tử My chỉ địa chỉ cho ông, hơn nữa dặn ông khi nào mà đến thành phố B gọi điện thoại cho cô. Nè, Dương Đại Sư, em làm gì mà ở tích trên đó vậy? Âm thanh hùng hậu của La Anh Hào từ phía dưới vọng lên. anh mặc một bộ quân phục thiếu tá vô cùng bắt mắt nhìn lên chỗ mà dương tử mì đang ngồi đầy nghi hoặc chắc không phải là em đang muốn xem anh đến từ hướng nào đó chứ dương tử mì tụt xuống cười nói không em chỉ là muốn đứng cao quan sát xa thêm một chút thôi vậy em nhìn thấy cái gì à nhìn thấy một ngôi nhà rất cổ bên trong bố trí tứ hợp diện rất đẹp dương tử mì chỉ về phía ngôi nhà và nói Hả? Ngôi nhà đó sao? Anh có quen biết chủ nhân của nó, đó là nhà của một người bạn của ông nội anh. là Anh Hào nói. Vậy sao? Vậy chủ nhân bên trong là ai? Dương Tự Mì hưng phấn hỏi. Là đồng nghiệp của em, rất nổi tiếng ở thành phố B của bọn anh, đó là đại sư Lý Đường Nghĩa. La Anh Hào khiến cho cô thấy choáng váng Trong ông ấy còn giống thầy tướng hơn em nữa. Sao? Cũng là thầy tướng hả? Không biết trận pháp cửu cung phi tinh có phải là do máy sắp đặt không? Nếu là do máy bố trí thì pháp lực của lẽ rất mạnh. Em có hứng thú với máy sao? Anh có thể dẫn em đi gặp ông ấy. Nhưng mà hôm kia anh nghe ông nội nói hình như là ông ấy đã bị thương rồi cho nên gần đây hầu như từ chối không có tiếp khách. Là anh Hào nói Vậy đợi sao hẳn hay bây giờ em còn có việc quan trọng cần làm hơn. Dương Tử My Nhìn La Anh Hào nói, em cần anh giúp tìm một người, mà em có thông tin cụ thể không? Không có, chỉ có đặc điểm diện mạo của hắn thôi, có thể vẽ ra được không? Dương Tử Mi lắc đầu, em không có khả năng vẽ dời, chỉ có thể miêu tả thôi. Biết ngay mà, em sẽ như vậy, cho nên anh đã chuẩn bị rồi mới đến. La Anh Hào mở chiếc cặp đựng tài liệu màu đen ra, lấy ra một chiếc laptop nhỏ, ngồi xuống nói. em nói đặc điểm diện mạo của kẻ đó anh sẽ vẽ. Sao? Vẽ bằng máy vi tính hả? Chính xác, anh là cao thủ ở lĩnh vực này, đã học qua chuyên môn này ở bên Mỹ mà." Là anh Hào vừa mở máy vừa nói. Dương Tử mì, dựa vào hồi ức về diện mạo của một kẻ mặt vét đen lần lượt miêu tả ra. Chương 537: Nhân vật thần bí. Trí nhớ của cô rất tốt. mặc dù tướng mạo của người đàn ông kia không có gì đặc biệt, nhưng mà do đặc thù, cô vẫn có thể nhớ rõ ràng diện mạo của hắn, bao gồm cả cái diệt bên trái lông mày của hắn có một vết sẹo nhỏ. La Anh Hào di chuyển chuột bắt đầu vẽ. Dương Tử My chưa từng gặp ai dùng máy tính để mà vẽ chân dung, cho nên tò mò đứng bên cạnh xem. La Anh Hào dựa vào những cái nét đặc thù mà cô miêu tả nhanh chóng vẽ ra một chân dung của một người. Nhìn tổng thể cũng giống tới 7 8 phần. Sao, có giống không? Có còn muốn bổ sung cái gì không?" La Anh Hào hỏi. "Giống đến 7 phần rồi, dựa vào cái này đủ để mà tìm người rồi, thiếu ta là anh quả thật là lợi hại nha." Dương Tử Mi tán dương. "Cái này đã là cái gì chứ, thiếu soái tưởng của bọn anh mới lợi hại." La Anh Hào nhíu nhíu mày. "Anh nãy nói vài ngày nữa sẽ tới gặp em." em chuẩn bị quang ngênh đồ đệ đi. La Anh Hào nói xong, không nhịn được cười. Dương Tử My đầy căng thẳng. Đối diện với đồ đệ lớn tuổi hơn mình, cô thật sự không biết phải làm sao nữa. À, đúng rồi, em muốn tìm người này để làm gì? La Anh Hào vừa gửi hình vẽ đến trung tâm dữ liệu và hỏi. Dương Tử My kể một lượt chuyện tống quyền cho hắn nghe. Sự việc đã như vậy, em khẳng định... Mục tiêu cuối cùng của chúng là em La Anh Hào tức giận hỏi Có người dám đối đầu với sư phụ Của thiếu soái tưởng Điều này tuyệt nhiên không thể tha thứ Đúng vậy Tống tiên sinh là một người cao thượng Không biết tranh giành Một thương nhân chính trực Cũng là một chuyên gia giám định Ông không thể nào là nguyên nhân Dẫn đến sự phiền phức như thế Mấu chốt là Em không có thể nào xem được quẻ bói Cho sự việc này Điều này chứng tỏ em là người liên quan. Dương Tử Mi giải thích. À, có lý. La Anh Hào gật đầu. Bởi vì ông nội của anh quen biết Lý Đường Nghĩa. Lúc nhỏ, anh có theo ông nội đi gặp Lý Đường Nghĩa một vài lần. Anh nghe nói thầy tướng chỉ xem được cho người khác mà không xem được cho chính mình. Bởi vậy, em cho rằng người này chính là mấu chốt vấn đề. La Anh Hào chỉ tay vào bức vẽ hỏi. Đúng vậy, lần trước có cuộc đấu giá, tranh giành với em ngoài bà chủ lý mai của tập đoàn thực phẩm La Anh kình một trong bốn công tử của thành phố B. Khi mà nhắc tới cái tên La Anh kình Dương Tử My nhìn La Anh Hào phát hiện khuôn mặt của hai người có điểm hào hào giống nhau. Hơn nữa, tên cũng chỉ khác đúng một chữ thôi. Cô bèn hỏi, anh đương nhiên là biết cái thằng nhảy ranh đó rồi, nó là em họ của anh mà. La Anh Hào nói, Ôi trời, thế giới đúng là nhỏ thật. Dương Tử Mi không nhìn được cười, nhưng mà khí chất của hai người quả thật hoàn toàn khác nhau. Tên tiểu tử anh Kình ham chơi, háo sắc, nhưng mà cũng không phải là loại người vì muốn đạt được mục đích mà ra tay hạ thủ đâu. Là anh Hào nói, Ờ, vừa nãy em cũng đã gặp anh ta rồi, em biết không phải là anh ta, cũng không phải là Lý Mai, cho nên chỉ còn lại có một người. Dương tử mì chỉ tài vào hình vẽ Trên người này có khí tức vô cùng kỳ quái, khiến cho em không có tài nào dò xét được. Chắc hẳn, hắn phải biết một loại du thuật nào đó. Anh đã gửi hình đi rồi để cho người khác điều tra. Chỉ cần hắn là người trong nước trong vòng 30 phút, thì trong vòng 30 phút có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin liên quan đến hắn La Anh Hào nói, hiện nay hồ sơ của mọi công dân đều được kết nối. Hơn nữa quân đội có một kho dữ liệu vô cùng lớn. Nếu cần tìm người, có khi còn tìm nhanh hơn cách truyền thống của mộ dung dân thành đấy chứ. Khoảng 5 phút sau đó, điện thoại trong tay của La Anh Hào đổ chuông Anh đưa lên nghe, giọng nói có vẻ lo lắng cấp bách. Cậu nói không có tìm được bất cứ thông tin nào của người này sao? Lẽ nào người này là ngoại quốc? Lập tức điều tra tài liệu liên quan đến quá trình xuất nhập cảnh đi.